Thì không nhịn được Mà bật cười thành tiếng Chính Việt Hùng cũng không ngờ Có lúc anh căng thẳng Khi Thiên Hương giải sòi mối quan hệ Của hai người như vậy Thiên Hương cố chấn tĩnh lại mình Nhìn Việt Hùng nói tiếp Chúng ta chỉ là mối quan hệ Trao đổi tình ái Chuyện anh giúp tôi tôi hứa sẽ trả anh Tôi chưa bao giờ phủ nhận chuyện nợ anh Cũng chưa bao giờ có ý định quyệt nợ anh Vậy mà anh đối với tôi không khác gì một gái điếm Chuyện anh kéo tôi vào nhà hoàng tú Ngay trước mặt anh ấy tôi bỏ qua Thế nhưng ai cho phép anh lợi dụng lúc tôi bất tỉnh để ngủ với tôi Ai cho phép anh rêu ra với bạn của anh Với anh trai của tôi Và cả với người yêu của anh Tôi là của anh thế hả Câu cuối thiên hương gằn giọng Khiến cả người Việt hùng run lên Anh biết quan hệ của cô và anh Chỉ là mối quan hệ trao đổi Nhưng khi thấy Hoàng Tú có tình cảm với cô Thấy thành công mang cô đi ngay trước mắt Anh đã không giữ được bình tĩnh Mà hành xử thiếu suy nghĩ như vậy Nhưng nếu đặt ra câu hỏi Anh có hối hận với việc mình làm hay không Thì anh vẫn sẽ nói rằng không Anh không thể biện minh cho mình lý do nào khác Cô sẽ chẳng bao giờ tin Chuyện anh bị trúng tính xét ái tình của cô Cô cũng sẽ chẳng bao giờ tin Anh muốn nghiêm túc với cô trong chuyện tình cảm Anh đi tới ghế bên cạnh cô ngồi xuống Anh nhìn thẳng vào mắt của cô rồi nói Vì em là con nợ của anh Mặc dù là đang lên án Nhưng khi đối mặt với gương mặt đẹp trai không góc chết này Lại khiến Thiên Hương bấn loạn, Cô nuốt nước miếng rồi nói Tôi đã chủ động liên hệ để trả nợ cho anh Nhưng anh không lấy Bây giờ sẵn tiện thiên thời địa lợi nhân hòa Anh lấy nợ luôn một lần cho hết đi Tôi cũng không muốn dây dưa với anh thêm nữa Ngày mai bà Vân và ông Mạnh mới đi công tác Hà Nội về Thành công và dù Huệ thì biết cô đi với Việt Hùng Nhưng nếu hôm nay cô về muộn Cũng không vấn đề gì Thiên Hương chuẩn bị sẵn tâm thế để trả nợ Nhưng Việt Hùng lại cố lẩn tránh Anh chỉ muốn dựa vào món nợ này Để có cơ hội gặp cô Để có cơ hội chứng minh cho cô thấy Tình cảm chân thành anh dành cho cô Anh tìm lý do để thoái thác Người em từ tối qua tới giờ Chưa tắm hôi muốn chết Anh làm sao mà hứng nổi mà đòi nợ Lần đó thẳng như ruột ngựa của Việt Hùng Khiến thiên hương ngượng chín cả mặt Theo bản năng Cô nâng cánh tay anh lên Ngửi ngửi nách của mình Hoàn toàn không có mùi hôi như Việt Hùng nói Cô muốn chửi anh một tiếng nhưng lại không dám Nhìn căn phòng ngủ rộng lớn của anh Toàn bộ vật dụng trưng trong phòng Từ nhỏ tới lớn Một màu trắng tinh Cô chợt nhận ra anh là người sạch sẽ cỡ nào Đặc biệt là chiếc ga giường trắng tinh Không một nếp nhăn Đủ biết anh là người kỹ tính ra sao Nhưng đây là cơ hội hiếm có Cô không muốn bỏ lỡ Cô chỉ vào bên trong phòng tắm rồi nói Phòng tắm bên kia phải không ạ Việt Hùng gật đầu Anh cứ ngỡ là cô muốn đi vệ sinh không ngờ lúc cô quay trở lại trên người cô chỉ quấn một cái khăn tắm nhỏ không đủ che kín vòng một của cô càng bước lại gần nhịp tim của anh lại càng đập nhanh ánh mắt của anh dán chặt trên người cô không rời cô đi tới tự nhiên ngồi lên đùi của anh hai tay cô đưa ra ôm lấy cổ của anh đôi mắt ngây thơ của cô nhìn anh chớp chớp thưa chủ nợ lưu việt hùng bơi dẻm đã đủ điều kiện để anh đòi nợ chưa ạ thiên hương vừa tắm xong Mùi hương sữa tắm và dầu gội đầu anh Thường dùng tỏa ra từ người của cô thơm mát Anh cũng không hiểu vì sao Hương thơm quen thuộc Thường ngày anh sử dụng phát ra từ người của cô Sao lại hấp dẫn chết người như vậy Thêm hai má và làn môi của cô ửng hồng Hấp dẫn như đang mời gọi Việt Hùng sợ Nếu ở một mình thêm với cô một lúc nữa Thì anh sẽ không chắc Sẽ làm theo lời hoàng tú chỉ dạy Anh cúi xuống cắn lên môi của cô một cái Rồi nói Mặc quần áo vào Anh chở em về không anh trai em Tới xử anh đấy Thiên Hương ôm cô anh kéo xuống Cô gái sát vào tai của anh nói Chưa trả hết nợ cho anh Em không về đâu Hành động của cô vô tình khiến bộ ngực hững hờ của cô Sau lớp khăn tắm Áp vào mặt của anh Anh đẩy người cô ra Nhưng cô quyết tâm hôm nay phải trả hết nợ cho anh bằng được Cô không muốn dây dưa gì với anh nữa Nên cô ôm chặt lấy anh không buông Anh cứ đòi nợ em đi Chuyện của anh hai để em lo Nói rồi Cô hôn anh Thế anh không đáp lại Thì cô cố tình chạm vào người của anh Không được Anh tuyệt đối không để cho cô thâu tóm tâm lý của mình như thế Anh khẽ đẩy cô ra và nói Mặc quần áo vào đi Anh chở em về Em nói rồi Hôm nay không trả nợ hết cho anh Em sẽ không về Em muốn làm gì đây Thiên Hương nhìn anh chớp chớp mắt Lần trước buổi tối em nhìn không rõ Hôm nay ban ngày Em muốn chiêm ngưỡng xem hình dáng của anh thế nào Đối mặt với ánh mắt ngây thơ của cô Việt Hùng không đủ khả năng để từ chối Hơn lúc nào hết Anh cần phải giữ được cái đầu lạnh Em xem xong chưa Xem xong rồi thì đứng dậy đi về thôi Lời nói chủ động của Thiên Hương Khiến cả người của anh như muốn bốc cháy Anh tuyệt đối không thể để cô bé 18 tuổi này dẫn dắt tâm lý. Anh dứt khoát từ chối. Không được. Thiên Hương tỏ vẻ hờn giận. Anh nói chúng ta thực hiện trao đổi công bằng, sòng phẳng văn minh. Anh trả lời em xem công bằng chỗ nào. Hà Nốt ruồi trên hai điểm nhạy cảm nhất của em, anh đã được thấy. Vậy mà em chẳng biết gì về nơi đó của anh cả. Việt Hùng bất lực khi nhìn Thiên Hương lôi cả điều khoản vô lý này ra để ép anh đòi nợ. Trong thâm tâm của anh nghĩ, mình phải bình tĩnh, thực hiện từng bước như lời hoàng tú nói. Phải đưa cô đi dạo, đi xem phim, đi mua sắm, rồi tỏ tình với cô. Khi cô chấp nhận yêu anh, anh mới làm chuyện này với cô được. Anh tuyệt đối không được đốt cháy giai đoạn. Nhưng thực tế, anh không thể cưỡng lại cơ thể sexy, hấp dẫn trí mạng của cô. Anh ép cô nhìn thẳng vào mắt của anh rồi hỏi. Hồi tối em uống nhiều rượu như vậy. Em có chắc là mình đủ sức khỏe để trả nợ cho anh không? Thiên Hương tự tin gật đầu. Chỉ cần anh muốn đòi nợ, em lúc nào cũng sẵn sàng. Em nói rồi nhá. Hôm nay chưa trả hết nợ cho anh thì đừng hòng đòi về. Thiên Hương rất khoát đáp lại như một trí nhân quân tử. Không trả hết không về. Cô cũng không hiểu lần trước tại sao cô có thể làm với anh nhiều lần. Còn hôm nay, mới lần thứ hai đã mệt dã rời Việt Hùng ôm cô gái nhỏ vào lòng Nở ra một nụ cười xấu xa rồi nói Em bảo hôm nay không trả hết nợ Anh không cho em về cơ mà Em sai rồi Sinh con cho anh nhé Anh điên à? Anh nói thật đấy Anh nói chị Thanh Vi sinh con cho anh ý Hay là anh sợ chị ấy sinh con dáng sẽ xấu đi, không làm người mẫu được Nên mới nhờ đến tôi Đây là lần cuối cùng anh cảnh cáo em không được xưng tôi, xưng bà với anh đấy nhé. Em biết rồi. Ngoan, anh muốn mẹ của con anh là em, không phải là ai khác. Anh đừng có mà dụ dỗ trẻ con. Anh nghiêm túc hỏi cô. Lần trước em với anh làm nhiều lần như vậy, mà em không có thai à? Anh đừng nhắc tới chuyện đó. Hôm đó em đã mất mấy chục ngàn để mua viên thuốc tránh thai khẩn cấp đấy. Hôm nay anh đi mua cho em đi. Hay là bạn gái anh có để sẵn ở đây để phòng không? Anh cho em một viên Việt Hùng ôm cô vào lòng thật chặt Người con gái xinh đẹp này Ai nhìn vào cũng muốn yêu Anh cũng vậy Nhưng cô lại có cái nhìn không thiện cảm với anh Và anh chắc chắn một điều Nếu anh thổ lộ rằng anh yêu cô Thì cô sẽ chửi anh điên cho mày xem Vừa nãy anh nói thật lòng Cô muốn sinh con cho anh Cũng bị cô chửi điên đấy thôi Anh chỉ có thể nói Uống nhiều thuốc tránh thai khẩn cấp như vậy Không tốt đâu Biết là không tốt nhưng còn cách nào khác đâu. Cổ hỏng Việt Hùng nghẹn đắng. Anh không ngờ vì anh mà cô phải chấp nhận làm một việc tổn hại sức khỏe như vậy. Một lúc sau anh mới lên tiếng. Nếu mà em mệt thì ngủ đi. Một lát rồi anh chở em về. Mấy giờ rồi ạ? Việt Hùng rơi mặt đồng hồ anh đang đeo trước mặt Thiên Hương. Nhìn vào đồng hồ cô lập tức hét lớn. Hai giờ chiều rồi á Em làm cái gì mà căng thẳng vậy? Thiên Hương hốt hoảng hỏi. Anh nói với hai bác dẫn em lên thăm phòng anh một lúc rồi xuống, một lúc mà hơn hai tiếng đồng hồ. Ba mẹ anh có nghĩ em với anh ở trên này làm chuyện người lớn không? Việt Hùng cười ngoác ra tận mang tai. Ông Việt Dũng cho anh thời gian một tuần tìm hiểu và bắt anh Tết phải dẫn người yêu về ra mắt. Vậy mà mới được có hai ngày, anh đã dẫn được một cô gái về nhà. Nếu đúng ba mẹ anh nghĩ như lời Thiên Hương nói thì càng tốt cho bệnh tình của mẹ anh. Em lo muốn chết, anh còn ở đó cười được sao? Chúng ta là người lớn. Ở với nhau làm chuyện người lớn là bình thường. Có gì đâu mà em phải lo lắng. Thiên Hương chỉ tay về phía cửa sổ rồi nói. Hay anh nối dây cho em trượt xuống đường đó nhé. Em không có mặt mũi nào gặp lại ba mẹ anh đâu. Đang tới chuyện này anh mới nhớ. Tại sao hôm ở Sân Thượng em không nói với anh lời nào mà lại lén lăn khỏi đó vậy? Thiên Hương đánh mạnh vào người của Việt Hùng. Anh đừng nhắc tới buổi tối đau khổ đó của em nữa bị anh hành cả đêm đi không nổi và lăn chứ còn sao Việt Hùng bỗng cười lớn khi nghe Thiên Hương nói một lúc sau anh mới nín cười Thế bây giờ em đi nổi không hay là phải lăn Thiên Hương lấy gối đè lên mặt của Việt Hùng Người phải lăn là anh mới đúng Dứt lời cô đứng dậy nhảy xuống khỏi giường Thế nhưng mặc dù cô đi vẫn không đi đứng bình thường được Việt Hùng thấy vậy Ôm cô đi vào phòng tắm, anh nhìn cô gái trên tay cười tít cả mắt mà không thấy đường đi. Anh cười gì? Còn không phải là kiên của nợ của anh, lại mới thành ra như vậy sao? Có lẽ chúng ta phải thường xuyên làm. Anh đừng có mà gài em, còn năm lần nữa thôi đấy. Tắm rửa rồi mặc lại đồ cũ vào, Thiên Hương cùng Việt Hùng đi xuống dưới phòng khách. Mở ra khỏi thang máy đã thấy ông Việt Dũng ngồi ghế sofa nói lớn. Hai đứa lại đây, ba mẹ có chuyện muốn nói. Thiên Hương giật mình khựng lại bước chân của mình. Cô nói nhỏ với Việt Hùng. Ba anh muốn nói chuyện với anh. Anh đưa em ra ngoài đó taxi về rồi vào nói chuyện với ba mẹ nhé. Ba anh nói hai đứa tức là nói anh với em chứ đâu phải là một mình anh đâu. Nhưng mà em liên quan gì tới anh, mai bác muốn nói chuyện. Thiên Hương vừa dứt lời thì bà ánh Nguyệt nói. Hương lại uống nước nè, bác có làm nước cam cho hai đứa đó. Đó, em nghe chưa? Thiên Hương giống như cô dâu mới, khép nét bên Việt Hùng, đi lại ghế sofa ngồi đối diện với ông Việt Dũng và bà Ánh Nguyệt. Ông Việt Dũng nhìn Thiên Hương cười nói. Hai đứa yêu nhau lâu chưa? Thiên Hương thật sự sáng váng với câu hỏi của ông Việt Dũng. Tại sao ông Việt Dũng và bà Ánh Nguyệt lại hiểu lầm rằng hai người yêu nhau nhỉ? Cô không muốn mọi người hiểu lầm nên vội đáp lại. Dạ, bọn con... Việt Hùng cướp lời không để Thiên Hương nói tiếp Dạ bọn con yêu nhau được hơn một tháng rồi Tô ôm sinh nhật của con tới nay Thiên Hương tưởng tượng Nếu mà lúc này chỉ có Việt Hùng và cô ở đây Thì cô không ngại Anh mang đai đen Mà lao vào anh đánh một trận cho tơi tả Tiếc là lúc này cô chỉ có thể lấy chân của mình Dẫm lên chân của anh một cái thật mạnh Khiến anh đau nhăn mặt Nhưng không dám phản ứng Bà ánh Nguyệt và ông Việt Dũng vui ra mặt Khi nghe Việt Hùng nói Ông Việt Dũng nghiêm mặt nói Hai đứa quen nhau Thế mà không nói cho ba mẹ biết gì cả Tại vì em ấy chưa sẵn sàng Nên con không nói Thế ba mẹ của cháu Hương biết chuyện của hai đứa chưa? Việt Hùng quay sang nhìn Thiên Hương Đang đỏ say đỏ Mặt mũi vì tức giận Anh gãy đầu gãy tai đáp lại lời của ông Việt Dũng Dạ chưa ạ Chưa biết chuyện của tụi con cả Chuyện này không thể để im như vậy được Trước mắt con phải xin phép ba mẹ Cháu Hương để tìm hiểu cháu ấy Sau đó hai đứa bàn bạc với nhau xem Khi nào thì có thể tổ chức đám cưới Mặc cho bàn chân của Thiên Hương Đặt lên chân của anh đang nghiến thật mạnh Mặc cho ánh mắt như nòng súng của cô Đang chĩa về phía mình Việt Hùng trưng bộ mặt buồn bã Nói với ông Việt Dũng và bà Ánh Nguyệt Em ấy còn nhỏ tuổi Nên bọn con chưa tính đến chuyện cưới xin ạ Thưa cháu Hương Năm nay bao nhiêu tuổi rồi em ấy mười tám tuổi đang học đại học năm thứ nhất. ông Việt Dũng đưa tay của mình vào tay của bà Ánh Nguyệt, ánh mắt của ông nhìn bà đầy cưng chiều nói: hồi ba mẹ quen nhau, mẹ con cũng chỉ có mười tám tuổi. bà Ánh Nguyệt nhìn Thiên Hương hỏi: thì hai đứa yêu nhau có sử dụng biện pháp tránh thai gì không? con bà em ấy sinh cháu cho ba mẹ, mẹ mới không chịu, cứ đòi uống thuốc tránh thai cấp tốc đấy ạ. Việt Hùng vừa dứt lời, ông Việt Dũng vung tay lên đập bàn một cái thật mạnh quát lớn Anh có phải là một thằng đàn ông không Mà để cho bạn gái của mình uống cái loại thuốc Ảnh hưởng đến sức khỏe như vậy Nếu mà cháu Hương còn đi học Chưa sẵn sàng mang bầu Thì anh phải mang bao vào chứ Thiên Hương và bà Ánh Nguyệt Bị hành động của ông Việt Hùng dọa cho sợ Thấy mặt mày bà Ánh Nguyệt tái mét Ông cầm lấy tay của bà Trấn An Xin lỗi Anh không cố ý làm em giật mình như vậy Việt Hùng lén nhìn qua Thiên Hương Nét mặt của cô cũng đã tái mét Anh vòng tay ra sau lưng ôm chặt lấy eo của cô Nhưng mắt anh lại nhìn ông Việt Dũng trả lời Con không có bao Cả hai lần anh quan hệ với cô đều ở trong thế bị động Và hơn hết anh cũng không hề muốn dùng bao khi quan hệ với cô Nghe Việt Hùng nói Theo bản năng đàn ông Ông Việt Dũng đâng tay lên định đập bàn lần nữa Nhưng nhìn bà ánh Nguyệt bên cạnh đang run rẩy, Ông lại bỏ tay xuống nói với bà Em dẫn cháu Hương đi tham quan nhà mình đi Để nói chuyện với con trai một lát Thiên Hương không biết ý đồ của Việt Hùng Khi nói với ông Việt Dũng và bà Ánh Nguyệt Cô và anh yêu nhau là gì Thậm chí cả chuyện tế nhị của hai người có quan hệ với nhau Và chuyện cô uống thuốc tránh thai cấp tốc Anh cũng nói với hai người họ Nhưng khi ông Việt Dũng muốn nói chuyện riêng với Việt Hùng Thì cô cũng đứng dậy đi theo bà Ánh Nguyệt Bà dẫn cô đi vào một căn phòng nằm ở tầng 2 Đây là phòng riêng của bác và bác trai. Dạ, phòng của hai bác rộng và view đẹp quá. Phòng của ông Việt Dũng và bà Ánh Nguyệt cũng rộng như phòng của Việt Hùng và cũng có ban công hướng ra sông Sài Gòn. Thiên Hương phấn khích cùng bà Ánh Nguyệt ngồi xuống chiếc ghế xích đu ngoài ban công. Phong cảnh đẹp, không khí trong lành, mát mẻ. Chốc lát khiến cô quên đi chuyện, bị Việt Hùng gài vào thế khó. Bà Ánh Nguyệt nhìn Thiên Hương rồi cười gượng. Thằng út nhà bác đi ra ngoài tỏ vẻ này nọ thế thôi chứ về nhà nó sợ bác trai một phép nó bắt nạt con ấy cứ nói với bác trai một tiếng bác trai sẽ xử nó. Nghe theo bà ánh Nguyệt nói thiên hương che miệng cười cô không tưởng tượng được cảnh Việt Hùng bị ông Việt dũng xử tội sẽ thế nào nhưng thực tế cô và anh có quan hệ gì đâu mà thưa với mẹt cô mỉm cười đáp lại bà ánh Nguyệt dạ vâng ạ thằng út nhà bác tính nét khó chịu như vậy Chắc là con thiệt thòi nhiều lắm khi làm bạn gái của nó Mặc dù chưa làm bạn gái của Việt Hùng phút nào Nhưng cô từng chứng kiến đội quân bảo vệ Và anh Tuấn so anh như sợ cọp Nên cô nói Dạ vâng ạ, anh hơi khó tính Nếu con yêu thằng Út nhà bác thật lòng Thì đừng uống thuốc tránh thai nữa Thả vậy đi Nếu có bầu sinh con, bác nhận nuôi cho Còn con thì vẫn đi học bình thường Sinh con sao? Cô và Việt Hùng chỉ là mối quan hệ trao đổi Làm sao mà cô có thể sinh con cho anh Hơn nữa cô cũng mới 18 tuổi Tương lai còn đang phơi phới phía trước Cô đâu dại gì mà đeo chồng đeo con vào người Thiên Hương không ngờ mọi chuyện lại đi xa như vậy Cô cười khó xử đáp lại bà ánh nguyệt Dạ chuyện này để con với anh Hùng bàn tính đã Thiên Hương không muốn nói tới chuyện của cô và Việt Hùng nữa Nên nói lái sang chuyện khác Cô chỉ vào bức tranh trên giá vẽ gần đó rồi hỏi Bác trai hay bác gái vẽ tranh mà đẹp quá ạ Bà ánh Nguyệt tự hào khoe Là bác với bác trai cùng vẽ đó Con chờ bác một lát Bác đi lấy cho con xem cái này nhé Nói rồi bà đi vào phòng Một hồi lâu sau bà cầm theo một cái túi sách lớn Thiên Hương nhìn thấy tò mò hỏi Bác gái cầm cái gì đó ạ Bà ánh Nguyệt lôi từ trong túi sách ra một tập giấy A3 giày cộp Nét mặt của bà thể hiện rõ niềm tự hào Những bức tranh này là bác vẽ đó Trước đây bác vẽ nhiều lắm Có thời gian sảnh là bác vẽ Gần đây thằng Út với bác trai không cho bác vẽ nữa Hai bà con nó giấu tranh bác vẽ Khiến bác tìm nãy giờ mới thấy đó Hiện giờ khi nào bác muốn vẽ Thì sẽ có bác trai vẽ cùng Chứ bác trai không cho bác vẽ một mình Mặc dù lần đầu tiếp xúc với ba mẹ của Việt Hùng Nhưng qua ánh mắt và cách sư sửa Của ông Việt Dũng với bà Ánh Nguyệt Thiên Hương nhận thấy, ông ấy rất yêu chiều bà. Ở tầm tuổi này mà hai người vẫn giữ được tình cảm son sắc, làm gì cũng cùng nhau như vậy, thật là đáng ngưỡng mộ. Bà vừa lật sở từng tờ giấy A3, vừa tự hào nói với Thiên Hương. Đây là bức tranh bác vẽ thẳng út lúc nó được một tuổi. Con thấy nó có dễ thương không? Trên bức tranh là hình vẽ một bé trai bụ bẫm vô cùng đáng yêu. Thiên Hương cười tươi đáp lại bà ánh nguyệt. Anh hùng ngày nhỏ nhìn dễ thương quá. Không khó gần như bây giờ bác nhỉ. Bà Ánh Nguyệt cười lớn. Ai cũng nói với con như vậy đó. Bởi thế mà hai bác đang lo nó ế vợ đi này. Nghe bà Ánh Nguyệt nói, Thiên Hương lấy tay che miệng cười. Việt Hùng là người đàn ông được phụ nữ thèm muốn nhất Việt Nam. Mà ế vợ thì cả nước ế vợ mất. Bà Ánh Nguyệt tiếp tục lật sở một bức tranh khác rồi nói. Còn bức tranh này là bác vẽ cả gia đình đi du lịch ở bên Pháp lúc thằng hai nhà bác tốt nghiệp đại học bên đó khi đó thằng út nhà bác mười hai tuổi thằng hai nhà bác kinh doanh khách sạn dơ lai ở vũng tàu con trai của nó cũng đang học đại học năm thứ nhất thằng hai mà bà ánh nguyệt nói chính là ba của anh tuấn tên là việt anh thiên hương cười nói dạ anh tuấn con trai của anh hai nhà bác học cùng khoa với con đấy ạ trùng hợp như vậy sao thằng bé nó dễ thương lắm trong vài hôm nữa nó vào đây chơi đấy lúc đó con ghé nhà bác chơi với nó nhé Nhắc tới anh Tuấn Thiên Hương nhớ là vẫn nợ cậu một câu trả lời Không biết khi gặp lại Cô sẽ phải làm thế nào đây Thiên Hương bất đăng sĩ đáp lại Dạ vâng Lúc đó con sẽ qua nhà bác chơi ạ Bà Ánh Nguyệt vừa lật sở từng bức tranh Vừa kể cho Thiên Hương nghe Bằng giọng nói vô cùng vui vẻ và tự hào Giống như bà đang kể lại cuộc sống của gia đình bà Với Thiên Hương Qua phần minh họa của các bức tranh bà vẽ Thế anh hết người để yêu hay sao Và lại đi yêu con bé mới chỉ mười tám tuổi anh tính để cho tôi với mẹ của anh chờ đến bao giờ mới có cháu bế đây ông việt dũng đợi bà ánh nguyệt dẫn thiên hương đi khuất ông mới nói với việt hùng thế chẳng phải là ngày trước ba cũng cưới mẹ lúc mẹ mới mười tám tuổi đó sao bị việt hùng bắt bẻ ông việt dũng đưa tay lên gãi gãi cái đầu nhưng mà bây giờ mẹ con cần có cháu để còn bế thế còn con bé lại không muốn có con Bởi vậy con mới nói chuyện em đòi uống thuốc tránh thai với ba mẹ, để ba mẹ tác động với em ấy giúp con. Ông Việt Dũng và Việt Hùng đang bàn kế hoạch làm thế nào để Thiên Hương không uống thuốc tránh thai, chịu sinh con cho Việt Hùng. Thì nghe tiếng la hét của cả Thiên Hương và bà Ánh Nguyệt từ tầng 2 vọng xuống. Hai người nhanh chóng có mặt tại phòng của ông Việt Dũng và bà Ánh Nguyệt. Lúc này bà Ánh Nguyệt đang nằm ngoài ban công, vừa co giật vừa la hét không ngừng. Còn Thiên Hương mặt mày tái mét. Đang cố ôm lấy người bà Ánh Nguyệt Mà không được Bên cạnh hai người Có rất nhiều các bức tranh bà Ánh Nguyệt vẽ Trong số đó có bức tranh vẽ hình trái tim Và dòng chữ Mãi mãi yêu em Lúc cùng bà Ánh Nguyệt Lật dở tới bức tranh này Thì cả người cô cứng đờ lồng ngực của cô như có tảng đá lớn Đè xuống vừa đau lại vừa khó xử Bữa tối hôm sinh nhật cô suýt nữa thì bị người đàn ông có hình xăm và dòng chữ này cưỡng hiếp thế nhưng cô chưa kịp hỏi bà ánh nguyệt vì sao bà lại vẽ bức tranh này thì bà bỗng lên cơn vừa co giật vừa la hét ẩm ĩ cô cố gắng ôm lấy người bà nhưng sức của cô không tài nào khống chế được bà ông việt dũng và việt hùng nhanh chóng có mặt đưa bà ánh nguyệt đi tới bệnh viện sau khi được bác sĩ tiêm cho một mũi thuốc an thần bà ánh nguyệt mới yên tâm nằm ngủ ông việt dũng ngồi túc trực bên giường bệnh của bà ánh nguyệt Còn Việt Hùng và Thiên Hương đi ra ghế ngoài hành lang phòng bệnh ngồi. nét mặt của Việt Hùng không che giấu được sự lo lắng và căng thẳng. Thiên Hương cũng vậy, cô không những lo lắng về chuyện của bức tranh có hình sam tên đã lẻn vào phòng cưỡng hiếp cô buổi tối sinh nhật của cô, mà cô còn lo lắng về chuyện của bà Ánh Nguyệt nữa. Cô tuyệt đối không đụng chạm tới bà, cũng không nói gì khác ngoài chuyện nội dung các bức tranh vẽ. Vậy mà bỗng nhiên bà lại có biểu hiện như vậy. Không biết ông Việt Dũng và Việt Hùng có nghĩ Là cô đã lén làm cái gì đó với bà Mới khiến bà bị như vậy hay không Việt Hùng và Thiên Hương lặng lẽ ngồi bên nhau Không ai nói với ai lời nào Một hồi lâu sau Việt Hùng mới quay qua nhìn Thiên Hương Ánh mắt của anh nhìn cô không thể che giấu được vẻ hoang mang Cho anh ôm em một cái được không Hơn ai hết Thiên Hương lúc này rất cần cái ôm của Việt Hùng Anh vừa dứt lời Cô liền vươn tay ôm chặt lấy anh nước mắt cô kìm nén nãy giờ Cũng bất xác chảy xuống không ngừng Anh không nói lời nào Mà xiết chặt vòng tay ôm cô Cô cảm nhận được cả người anh Cũng đang run lên Có lẽ anh đang lo cho bà ánh Nguyệt Có lẽ anh đang nghĩ Vì cô mà bà ánh Nguyệt Mới xảy ra cơ sự như vậy Một lúc sau thiên hương nín khóc Lấy hết can đảm nói sự thật với Việt Hùng Thế nhưng cô chưa kịp lên tiếng Đã nghe Việt Hùng nói bằng giọng mũi Cách đây hai năm Có một biến cố xảy ra với mẹ của anh Khiến mẹ anh phát bệnh tâm thần Thời điểm đó Thậm chí mẹ anh còn liên tục tìm đến cái chết Khiến ba anh phải nghỉ việc Để túc trực bên mẹ Sau một thời gian dài chữa trị Tình hình sức khỏe của mẹ trở lại bình thường Nhưng cách đây gần một tháng Mẹ anh ngồi xem lại những bức tranh mẹ vẽ Thì bệnh lại tái phát Anh và mẹ, anh và ba phải đưa mẹ qua Mỹ để điều trị Tình hình của mẹ cũng tạm ổn Và anh mới đưa mẹ về nước ăn Tết Hôm đó anh về nước Cũng là hôm anh gặp lại em Bà anh đã cất toàn bộ những bức tranh Mà mẹ đã vẽ để tránh cho mẹ nhìn thấy Không ngờ mẹ lại tìm ra được Xin lỗi anh Vì em mà mẹ anh mới bị như vậy Tại vì em không biết bác có tiền sử Khi thấy những bức tranh bác vẽ sẽ bị phát bệnh Nên khi bác bảo đi lấy tranh Em không cản bác lại Không phải lỗi do em Chắc lúc mẹ anh phát bệnh Em sợ hãi lắm phải không? Thiên Hương khẽ gật đầu Lúc đó cô không chỉ sợ hãi Mà còn phát hoảng Cô sợ Việt Hùng và ông Việt Dũng nghĩ Cô đã làm gì bà ánh Nguyệt Sẽ không tha cho cô Vậy khi bác gái tỉnh dậy Sẽ đòi tự tử hả anh? Lần tái phát gần đây Mẹ anh không đòi tự tử Mà rất sợ khi thấy người lạ Còn lần này thì anh không biết Nói tới đây Cả người Việt Hùng lại run lên một lần nữa. Nếu bà Ánh Nguyệt phát bệnh đòi tự tử, anh không biết là mình sẽ mất mẹ khi nào. Thiên Hương xoa nhẹ tấm lưng rộng lớn của anh rồi nói. Anh đừng quá lo lắng như vậy. Em nghĩ là bác gái sẽ ổn thôi. Thiên Hương khẽ đẩy người anh ra rồi lau nước mắt cho anh. Người đàn ông mạnh mẽ như Việt Hùng mà khóc thì có lẽ tình trạng của bà Ánh Nguyệt nghiêm trọng hơn cô nghĩ rất nhiều. Cô lấy tờ giấy A3 bà Ánh Nguyệt vẽ trái tim và dòng chữ Mãi mãi yêu em Rồi ra trước mặt của anh rồi nói Lúc em cho các bức tranh bác khác Thì bác gái cười rất vui vẻ Nhưng khi xem đến bức tranh này Bác gái lập tức có biểu hiện giống như lúc anh và bác trai lên nhìn thấy đấy Em không biết là hình ảnh này có ý nghĩa gì với mẹ cả Mẹ chưa từng kể với anh và ba về nó Đợt phát bệnh gần đây nhất Của mẹ Anh và ba cũng không ai có mặt ở đó Chỉ biết là do mẹ vẽ tranh nên tái phát Vì vậy bà mới giấu hết những bức tranh mẹ vẽ Thiên Hương bắt được mấu chốt câu chuyện Nguyên nhân khiến bà ánh Nguyệt phát bệnh Là do bức tranh này Cô xoay người ngồi đối diện với Việt Hùng Rồi đan hai tay của mình với hai tay của anh Cô nhìn thẳng vào mắt của anh nói Giọng cô phát ra run run không rõ lời Anh Anh có thể kể cho em nghe Biến cố xảy ra với mẹ Khiến mẹ anh từ một người đang bình thường Mà phát bệnh tâm thần không Việt Hùng im lặng không đáp lại lời cô Sự việc xảy ra với bà Ánh Nguyệt Là một vết nhơ Là nỗi kinh hoàng không chỉ của bà Ánh Nguyệt Mà là của cả gia đình anh Mỗi lần nhắc tới nơi Là nơi ngực trái của anh đau nhói Giống như là có bàn tay vô hình nào đó Đang bóp chặt khiến anh không thở nổi Thiên Hưng đưa hai bàn tay Của anh lên môi của mình rồi hôn Xin lỗi em Vì đã tỏ mò chuyện riêng tư của gia đình anh Nếu không tiện nói cũng không sao ạ. Việt Hùng cúi xuống tì chán mình vào chán của Thiên Hương, hai bàn tay của anh siết chặt hai bàn tay của cô, không che giấu được anh đang run rẩy. Anh chậm rãi nói: Cách đây hai năm, mẹ của anh bị một người đàn ông bỏ thuốc kích dục, sau đó cưỡng hiếp bà, cai tại khách sạn sơn lai của gia đình anh. Việt Hùng vừa dứt lời thì Thiên Hương giống như bị ai đó Vụt cho một gậy vào đầu, khiến cô lập tức sáng váng. cả người cô bỗng chốc mềm nhũn. Hai bàn tay của cô đang nắm chặt lấy hai tay của Việt Hùng Đang dần thả lỏng Hôm trước Khánh Chi nói Chỉ có dùng thuốc kích dục mới xảy ra tình trạng thèm muốn quan hệ với đàn ông nhiều lần một lúc Còn nếu uống rượu thì hoàn toàn không thể Lúc đó cô chưa tin Cô nghĩ lời nói của Khánh Chi chỉ là phiến diện Biết đâu khi cô uống rượu vào Tác dụng của rượu Sẽ khiến cô có cảm giác như buổi tối sinh nhật của cô thì sao Chính vì thế mà cô đã nảy ra ý nghĩ Đi tìm đúng loại rượu Mà cô đã uống vào buổi tối sinh nhật của cô Không những vậy Còn phải là rượu tại khách sạn Sơn Lai Giờ đây nghe Việt Hùng nói Bà Ánh Nguyệt bị người nào đó âm mưu cho thuốc kích dục vào Sau đó cưỡng hiếp bà Dẫn đến bà bị bệnh tâm thần Thêm chuyện khi bà nhìn thấy hình vẽ Giống như đúc hình xăm trên ngực Của tên đã hãm hiếp cô Bữa tối hôm đó Thì cô có thể chắc chắn một điều Cô cũng bị chính cái tên yêu dâu xanh hãm hại bà Ánh Nguyệt Hai năm trước cho cô uống thuốc kích dục Cô không tưởng tượng được hậu quả nếu cô bị tên đó hãm hiếp thì sẽ thế nào? Có khi nào cô cũng sẽ trở thành một bà ánh nguyệt thứ hai không? Và hơn hết, trong đầu thiên hương đang đặt ra một câu hỏi Tên yêu dâu xanh đó là ai? Mục đích của hắn khi hãm hại cô và ánh nguyệt là gì? Hắn còn có ý định hãm hại cô nữa hay không? Hôm đó trong tiệc sinh nhật của cô đông người như vậy Hắn còn thực hiện được âm mưu đó Bây giờ cô thường ở một mình Chẳng phải là nó muốn ra tay lúc nào thì ra hay sao? Nghe tới đây, Thiên Hương sợ hãi tới ngất xỉu. Cảm nhận được Thiên Hương đang bất ổn, Việt Hùng nhanh chóng ôm lấy cả người mềm nhũn như cọng bún của cô. Trước khi cô ngã xuống hành lang bệnh viện, anh hốt hoảng la lên. Thiên Hương, em làm sao thế? Đừng có làm anh sợ, nhanh tỉnh dậy đi. Mặc cho anh kêu gọi, la hét, cô vẫn nằm im bất động. Việt Hùng bế xốc cô chạy về phía phòng cấp cứu, vừa chạy anh vừa hô lớn. Có ai ở đó không? Cứu người. Bác sĩ, giúp tôi cứu em ấy. Bác sĩ nhanh chóng, có mặt đưa Thiên Hương vào phòng cấp cứu. Đứng bên ngoài hành lang, Việt Hùng như người mất hồn. Trái tim của anh giống như bị treo ngược lên ngọn cây. Ánh mắt hoang mang tột độ, dán chặt trên cửa phòng cấp cứu, đang đóng kín. Vài phút trước cô còn đang khỏe mạnh, ngồi nói chuyện với anh về chuyện của bà Vân. Vài phút trước cô còn an ủi động viên anh. Vậy mà giờ đây cô đã nằm trong phòng cấp cứu. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến Việt Hùng không biết chuyện gì đã xảy ra với cô. Cùng một lúc hai người phụ nữ quan trọng nhất trên đời này của anh đã xảy ra chuyện, khiến anh không kịp tiếp nhận. Anh sốc tới mức không có ý thức được chuyện gì đang xảy ra xung quanh mình nữa. Anh cứ đứng im bất động như vậy trước cửa phòng cấp cứu, mặc cho người người đang qua lại. Thành công và Hoàng Tú vội vã chạy về phía Việt Hùng đang đứng bất động trước cửa phòng cấp cứu. Hoàng Tú lên tiếng trước. Thầy báo chí vừa đưa tin mày và Thiên Hương tới bệnh viện tụi tao mới biết là Thiên Hương xảy ra chuyện gì hay là bác gái bị phát bệnh vậy? Tai của Việt Hùng như bị ù đi anh không nghe rõ những lời hoàng tú vừa nói ánh mắt thất thần của anh vẫn không hề rời khỏi cửa phòng cấp cứu Thành công vỗ vai lên Việt Hùng một cái thật mạnh rồi hỏi Thiên Hương đâu rồi? Sao mà đến đây một mình thế? cú vỗ vai của Thành công khiến Việt Hùng giật mình thoát khỏi cơn suy tư Ánh mắt hoang mang của anh nhìn qua Thành Công rồi nói Thiên Hương, em ấy... Qua ánh mắt và lời nói của Việt Hùng, Thành Công linh tính có chuyện chẳng lành xảy ra với em gái của mình Anh cao giọng với Việt Hùng Ta hỏi mày Thiên Hương đang ở đâu? Việt Hùng di chuyển ánh mắt về phía cửa phòng cấp cứu thay cho câu trả lời khiến Thành Công mất bình tĩnh hai tay của anh nắm lấy cổ áo của Việt Hùng, đẩy mạnh người của Việt Hùng áp vào bức tường phòng cấp cứu, khiến đầu của Việt Hùng va vào tường, vang lên tiếng động khá lớn. Anh nghiến răng nghiến lợi, gần lên từng tiếng với Việt Hùng. Mẹ đưa Thiên Hương về lúc mười một giờ trưa. Thế mà giờ này mẹ vẫn chưa đưa em ấy về nhà. Có đúng là mẹ đưa em ấy đi khám thai như báo chí đã đưa tin không? Khám thai sao? Mẹ anh bị phát bệnh tâm thần. Không chỉ có anh và Thiên Hương mà còn có cả quyền và ông Việt Dũng. Đưa bà vào bệnh viện cấp cứu Vậy mà trang báo thất đức nào lại giật cái tin Anh đưa Thiên Hương vào bệnh viện đi khám thai Nếu được như báo chí viết Thì hay biết mấy Việt Hùng còn chưa biết trả lời thành công thế nào Lại bị thành công đấm cho một cái thật mạnh vào mặt Kèm lời nói như sấm sét. Mày là cái thằng bạn đều Em ấy có thai Mày là đàn ông Mày làm được gì Mày chịu được gì Tại sao lại bắt em ấy phá thai đến mức phải nằm ở trong phòng cấp cứu là thế nào hả Thành công mất bình tĩnh tới mức không cho Việt Hùng giải vây Thậm chí Hoàng Tú lao vào cản còn bị Thành công đấm nhầm một cái vào mặt Y bác sĩ nghe ồn ào cũng chạy tới can ngăn Đề nghị các anh đi nơi khác gây gổ Đây là khu vực cấp cứu tuyệt đối không được làm ồn ào Thành công không nói thêm lời nào mà nắm cổ áo Việt Hùng kéo đi Lúc này Việt Hùng mới có cơ hội lên tiếng Tao không đi đâu cả Tao muốn ở đây đợi em ấy Mày còn dám mở miệng nói ra những cái lời nói Quan tâm em gái của tao sao Mày nghe tao giải thích đã này Làm gì mà ầm lên thế Ông đê đéo cần nghe mày giải thích Được chưa Việt Hùng và Thành Công đang trong thế rằng co lời qua tiếng lại Thì cửa phòng cấp cứu được đẩy ra Nhìn thấy bác sĩ Thành Công Vội buông cổ áo Việt Hùng ra Quay qua hỏi bác sĩ Em gái của tôi sao rồi thưa bác sĩ Cô bị sốc dẫn tới ngất xỉu Hiện tại cô đã tỉnh Tình trạng sức khỏe không có gì đáng lo ngại. Chúng tôi sẽ chuyển cô ấy qua phòng bệnh để theo dõi thêm. Mà đi theo tôi để làm thủ tục nhập viện cho cô ấy. Thế còn cái thai của em ấy sau rồi, đã phá chưa? Bác sĩ ngơ ngác nhìn Thành Công nói. Xin lỗi, em có nhầm lẫn gì ở đây không ạ? Bên trong phòng chúng tôi đang cấp cứu cho một bệnh nhân bị sốc tâm lý, xỉu đột ngột, không phải là bệnh nhân phá thai. Biệt Hùng đẩy người Thành Công qua một bên... Anh cười khó xử nói bác sĩ Dạ xin lỗi bác sĩ Bạn tôi nghe nhầm nên mới hỏi bác sĩ như vậy Không có gì Nói rồi bác sĩ rời đi Thành công đi theo bác sĩ Làm thủ tục nhập viện cho Thiên Hương Còn Việt Hùng và Hoàng Tú Theo bác sĩ đưa Thiên Hương vào phòng bệnh Vì sợ bà ánh nguyệt tỉnh dậy Sẽ có những hành động thiếu kiểm soát Vì vậy Thiên Hương được đưa qua một phòng bệnh yêu cầu khác Bác sĩ vừa đi khỏi phòng bệnh Thiên Hương liền ngồi dậy từ giường bệnh nói với Việt Hùng đang ngồi bên cạnh. Sức khỏe của em bình thường không cần nhập viện đâu ạ. Em phải về không ngày mai mẹ đi công tác. Mẹ biết chuyện sẽ lo lắng lắm đấy. Đúng lúc này thành công cũng từ bên ngoài đi vào. Nghe Thiên Hương đòi xuất viện. Anh Hùng hổ định nói gì đó với Việt Hùng thì Việt Hùng đã nói trước. Chúng ta đưa mẹ anh đi cấp cứu. Thằng Tú với hai anh hai em đọc báo thấy họ viết là anh đưa em đi khám thai. Lúc hai đứa đó đến đây Thì em đang nằm ở trong phòng cấp cứu. Anh hai nghĩ, về anh bắt em đi phá thai mới phải cấp cứu như vậy, nó còn đánh anh sưng mặt ra nữa đây này. Vừa nói, Việt Hùng vừa chỉ lên gò má bị thành công đấm sưng tấy, Thiên Hương không quan tâm đến mặt mũi của Việt Hùng mà hoảng hốt hét lớn. Cái gì? Báo viết là anh em đi khám thai ấy hả? Không ai bảo ai, Thành Công và Hoàng Tú cùng gật đầu. Thiên Hương cuống quýt nói với Việt Hùng. Ba lô của em đâu rồi? Em muốn lấy điện thoại xem người ta viết gì về em. Em nói cho anh nghe trước đã. Tại sao đang ngồi nói chuyện với anh? Lại ngất xỉu như thế. Thiên Hương đưa tay lên gãi đầu. Chuyện cô bị bỏ thuốc kích dục rồi xém bị hãm hại tại khách sạn Sơn Lai buổi tối hôm sinh nhật. Cô tuyệt đối không thể cho thành công biết. Nếu mà thành công biết lại truy ra tối đó cô ngủ với Việt Hùng thì chỉ sức thêm phần phiền phức. Cô chỉ nói một nửa sự thật tại em nghe anh kể về chuyện của bác gái em thương bác gái quá nên em mới sốc như vậy thiên hương vừa dứt lời thì thành công vươn tay vỗ vào vai của việt hùng thay cho lời xin lỗi không khí trong phòng bỗng chầm xuống vì không ai nói chuyện một lúc sau hoàng tú lên tiếng phá vỡ sự im lặng thế tình hình bác gái sao rồi việt hùng đưa tay lên nhìn vào đồng hồ bác sĩ tiêm thuốc an thần trong giờ này mẹ tao tỉnh rồi hai thằng mày ngồi đây với thiên hương tao qua phòng bệnh của mẹ một lát nhé Nói rồi anh vươn tay nhéo nhẹ má của Thiên Hương rồi nói Tôi nãy em ở lại đây theo dõi một đêm đi Nếu ổn sáng mai thì xin xuất viện sớm Để anh nói gì hai mang bữa tối Tới bệnh viện cho em luôn Thiên Hương quên mất Đang có thành công với Hoàng Tú trong phòng bệnh Để mặc Việt Hùng cưng nựng má mình Cô nói với anh Tại em và bác gái mới phát bệnh như vậy Nên em cũng muốn qua xem tình hình của bác gái thế nào Khi bốn người qua phòng bệnh Thì bà Ánh Nguyệt đã tỉnh bà không còn la hét ẩm ĩ nữa mà đang nằm khóc thấy nét mặt mệt mỏi và bất lực của ông việt dũng nhìn bà ánh nguyệt khóc thì việt hùng quay mặt đi không dám nhìn không ai trong số họ lên tiếng mà chỉ lặng lẽ đứng nhìn từ xa càng ngày bà ánh nguyệt khóc lớn át đi những lời an ủi của ông việt dũng việt hùng thương mẹ mà không biết giúp gì cho bà anh cũng chí đi tới giường nói với ông việt dũng con đi gọi bác sĩ tới tiêm cho mẹ liều thuốc nữa nhé Ông Việt Dũng lắc đầu Không thể lạm dụng thuốc với mẹ của con được Thiên Hương biết lỗi một phần Do so cô Nên bà Ánh Nguyệt mới phát bệnh Hiện tại chứng kiến tình trạng của bà như vậy Cô cảm thấy rất ái náy Cô lấy hết can đảm nói với ông Việt Dũng Con có thể nói chuyện riêng với bác gái Một lúc được không ạ Ông Việt Dũng không đáp lại lời của Thiên Hương Mà nhìn cô bằng ánh mắt nghi ngờ Ông không đổ lỗi Tại Thiên Hương mà bà Ánh Nguyệt mới phát bệnh Mà ông không muốn nói rời xa bà một giây một phút nào hết Việt Hùng thấy biểu hiện của ông Việt Dũng thì lên tiếng Bà để em ấy nói chuyện riêng với mẹ đi Ông Việt Dũng nghe lời Việt Hùng cùng mọi người đi ra ngoài Để lại một mình Thiên Hương trong phòng bệnh với bà Ánh Nguyệt Thiên Hương cũng không muốn kéo dài thời gian Cô ngồi xuống bên cạnh giường Cầm lấy tay của bà Ánh Nguyệt nói Ba gái Con là Thiên Hương Bạn gái của anh Việt Hùng đây ạ Dường như bà ánh nguyệt không nghe Hoặc là bà cố tình không nghe những lời thiên hương vừa nói Bà quay mặt đi hướng khác Khóc nức nở Thiên hương mặc kệ bà có nghe hay không Cô tiếp tục nói Bác cách đây một tháng con có tổ chức sinh nhật Tại khách sạn dơ lai của gia đình bác Buổi tối hôm đó tại khách sạn Con đã bị người đàn ông có hình xăm Hình trái tim và dòng chữ mãi mãi yêu em Giống như là trong bức tranh bác vẽ Lã lẻn vào phòng định cưỡng hiếp con Ngài thiên hương nói tới đây Bà lập tức nín khóc Bà xoay người lại nhìn thiên hương nói Nhưng do bà đã khóc quá nhiều Nên bà vừa nói vừa nức nghẹt Con vừa nói cái gì Thiên hương chậm rãi kể lại sự việc Vừa xảy ra tối hôm sinh nhật cô Cho bà ánh nguyệt nghe Trong tiệc sinh nhật con chỉ uống có hai ly rượu Nhưng con cảm giác nóng gian ở trong người Không những vậy Con còn có cảm giác rất muốn được đàn ông làm chuyện đó Lúc đó con nghĩ là do rượu say Đến mới có cảm giác như vậy Không phải là do rượu say đâu con Là tên khốn đó đã bỏ thuốc kích dục đó Cách đây hai năm Bà tham gia tiệc sáng sinh cùng bạn bè Cũng không biết hắn đã lén bỏ thuốc kích dục Và ly rượu của bác hồi nào Khi bác có cảm giác khó chịu trong người Bà nói với bác trai đi về phòng trước Thì bị tên đó lèn vào phòng cưỡng hiếp Hết lần này tới lần khác Khi bác trai đi về phòng Thì sự việc kinh hoàng đã xảy ra rồi Nói tới đây Cả người bà anh Nguyệt run lên bần bật Giống như bệ lên cơn co giật vậy Thiên Hương vội vã ôm chặt lấy người bà Cô vừa vỗ về bà vừa nói Bà đừng lo lắng về chuyện này nữa Con đã có một chút manh mối về hắn ta rồi Rất nhanh con sẽ vạch trần bộ mặt của hắn Bắt hắn phải đền tội Là người trong cuộc Thiên Hương hiểu chừng nào tên xấu xa kia chưa bị trừng trị, Thì tâm lý của những người bị hại như cô và bà Ánh Nguyệt còn bất an Bởi vì không biết hắn có thể tìm tới mình bất cứ lúc nào nữa Thực tế cô cũng không hề có manh mối gì ngoài chuyện cô nhìn thấy hình xăm trái tim tương tự trên ngực của vĩnh khang nhưng để an ủi bà ánh nguyệt cô đã nói dối để bà yên tâm nghe thiên hương nói thì bà ánh nguyệt mới bớt run rẩy hơn bà gọi thiên hương Theo buổi tối hôm đó con bị hắn hành hạ mấy lần thiên hương không nói rõ cho bà ánh nguyệt biết là cô đã thoát được tên sở khanh kia và người giúp cô giải quyết cơn thẻ muốn là việt hùng chứ không phải là hắn cô nói Tối đó con bảy lần ạ Thiên Hương vừa dứt lời Thì nghe tiếng ho khụ khụ của Việt Hùng Vang lên ở cửa phòng bệnh Đứng ở ngoài phòng bệnh anh vô cùng sốt ruột Anh băn khoăn không biết Thiên Hương nói chuyện gì Với bà Ánh Nguyệt mà lâu như thế Anh sợ chuyện chẳng lành xảy ra Với hai người phụ nữ quan trọng nhất với anh nên đẩy cửa đi vào Không ngờ anh vừa đẩy cửa bước vào phòng Lại nghe Thiên Hương đang kể với bà Ánh Nguyệt Về chuyện hai người quan hệ với nhau Buổi tối sinh nhật của cô Việt Hùng đi lại sường bệnh của bà Ánh Nguyệt Thấy thiên hương đang khom người ôm chặt bà Ánh Nguyệt Tim anh bỗng chấn động dữ dội, Sống mũi của anh cũng cay xè Khi bà Ánh Nguyệt bị phát bệnh tâm thần Anh tưởng ước sau này sẽ cưới được người con gái Cũng như anh dành tình yêu cho bà vô điều kiện Hiện tại nhìn thấy thiên hương gần gũi với bà Ánh Nguyệt như vậy Bà cũng không còn khóc như vừa nãy Khiến anh vô cùng xúc động Em đang nói xấu về anh với mẹ đấy à? Nhìn thấy Việt Hùng đi tới gần Thiên Hương vội vàng chào hẳn lên giường Nằm nghiêng người xuống bên cạnh bà Ánh Nguyệt Không những vậy Cô còn rúc đầu vào hõm cổ của bà Che giấu đi gương mặt ngượng ngùng của mình Cô không biết anh có mặt trong phòng lúc nào Anh có nghe được hết câu chuyện Cô và bà Ánh Nguyệt nói với nhau hay không Anh xấu tính thật đấy Em với bác gái đang nói chuyện riêng Anh vào mà không chịu gõ cửa gì cả Bà Ánh Nguyệt cũng không biết Việt Hùng xuất hiện trong phòng từ bao giờ Bà không biết con trai của mình Có nghe được lời bộc bạch của Thiên Hương hay không Bà cũng không biết Việt Hùng coi như ông Việt Dũng Không để ý tới chuyện vợ mình Bị người khác vấy bẩn Mà yêu thương Thiên Hương vô điều kiện Như ông Việt Dũng yêu thương bà hay không Bà ôm lấy Thiên Hương Rồi xoa nhẹ tấm lưng của cô Thay cho lời an ủi Chính bà là người lớn Mà mỗi lần nhớ tới giây phút kinh hoàng Bị người khác hãm hại Hết lần này tới lần khác sau lưng chồng của mình bà còn không chịu nổi cú sốc huống hồ gì là một người trẻ tuổi như thiên hương hình ảnh thiên hương như một em bé đang được mẹ của anh che chở giống như gà mẹ đang bảo vệ đàn con trông đáng yêu vô cùng bất giác anh ngồi xuống bên cạnh vươn tay xoa đầu cô rồi nói anh không gõ cửa mới biết được em đang nói xấu anh với mẹ chứ Thì ra anh chỉ nghe được lời cô nói buổi tối hôm đó cô đã quan hệ 7 lần. Cô nói với anh. Em đang tâm sự với bác gái mà. Anh nhanh ra ngoài đi. Nói rồi Thiên Hương nói với bà Ánh Nguyệt. Công nhận, anh hùng nhà bác xấu tính thật đấy bác nhỉ. Bác nói với con rồi. Con yêu thằng út nhà bác thì chỉ có thiệt thòi thôi. Tính của nó đến hai bác còn không chịu nổi nữa là. Câu nói của bà Ánh Nguyệt khiến Thiên Hương bừng tỉnh ngộ. Báo chí đưa tin Việt Hùng đưa cô đi khám thai, cô còn chưa xem bài viết đó thế nào. Nếu ba mẹ, bạn bè của cô, và hơn hết Thanh Vi biết được người đó là cô, thì không biết số phận sắp tới của cô sẽ đi về đâu. Mặc kệ thiên hương xô đuổi, Việt Hùng vẫn ngồi nguyên một chỗ. Anh nở ra một nụ cười hạnh phúc nói với bà ánh nguyệt. Mẹ không sợ con trai mẹ ấy vợ hay sao? Mà mẹ nói xấu con trai với vợ tương lai của con thế? Thì con có tốt đâu mà đòi mẹ nói tốt. Con trai của mẹ là thanh niên gương mẫu, không những chăm chỉ làm việc mà còn trung tình trong tình yêu. Mẹ nói xem vậy thì xấu tính ở điểm nào? Dứt lời, anh còn vỗ nhẹ vào mông của Thiên Hương rồi nghiêng ngầu nhìn cô đang chui rúc vào người bà ánh Nguyệt hỏi. Em yêu thấy anh nói đúng không? Thiên Hương trong vòng tay của bà ánh Nguyệt xếp xấu hổ chuyển sang tức giận. Cô cảm giác mình giống như một món đồ chơi bị Việt Hùng tự ý sắp đặt. Cô và anh đã yêu nhau ngày nào mà anh gọi cô là em yêu, như thể hai người yêu sâu đậm lắm không bằng. Mẹ, mẹ thế nào rồi? Giọng nói hốt hoảng gọi bà Ánh Nguyệt là mẹ, không phải của Việt Hùng, khiến Thiên Hương chú ý. Theo bản năng, cô nghiêng đầu nhìn về phía cửa phòng bệnh. Thấy ông Việt Dũng, anh Tuấn và một người đàn ông nữa đang đi tới giường bệnh. Đã thế, bàn tay hư của Việt Hùng đặt trên mông của cô vẫn không chịu lấy xuống. Cô có cảm giác mình đang bị bắt gian ngay tại trận. Cô đang nở anh Tuấn câu trả lời, cho lời tỏ tình của cậu. Vậy mà giờ đây lại bị cậu tận mắt nhìn thấy cô đang thân mật với bà nội của cậu. Không những vậy, ông chú ruột của cậu còn đang có hành vi đụng chạm chỗ nhạy cảm với cô nữa. Cả anh Tuấn và Thiên Hương đồng thời lên tiếng. Cậu... Việt Hùng nhìn người đàn ông đi cùng với Việt Dũng và anh Tuấn Cắt đứt màn chào hỏi không giống ai của Thiên Hương và anh Tuấn Anh hai với cháu lên thăm mẹ à Việt Hùng nhìn Thiên Hương nói Đây là anh hai của anh tên là Việt Anh Còn anh Tuấn là con trai của anh ấy Thiên Hương muốn ngồi dậy Nhưng cô đang bị bà Ánh Nguyệt ôm chặt Khiến cô không thể Cô cố nặn ra một nụ cười gượng nhìn Việt Anh rồi nói Em chào anh ạ. Việt Hùng vỗ nhẹ vào người Thiên Hương rồi nói Còn đây là Thiên Hương Em dâu tương lai của anh đấy Chào em Việt Hùng nhìn anh Tuấn đang đứng thất thần Như người mất hồn rồi nói Anh Tuấn chào thím đi con Anh Tuấn mở miệng nửa ngày Vẫn không nói được lời nào Còn Thiên Hương lúc này chỉ biết câm nín Với lời Việt Hùng vừa nói Anh Tuấn đang ngày đêm mong ngóng câu trả lời Của Thiên Hương Không ngờ thứ cậu nhận được Không phải là em yêu anh hay là tớ yêu cậu Của cô Mà lại là câu nói chào cô bằng thím Cảm giác lúc này của cậu Giống như vừa bị ai đó cướp mất một thứ gì đó Vô cùng quan trọng Mà cậu không thể chấp nhận được Bà ánh Nguyệt thấy anh Tuấn không chịu chào Thiên Hương Thì nói Nghe Thiên Hương nói học cùng khoa với anh Tuấn mà Thế hai đứa không quen nhau à Thiên Hương nhanh miệng đáp Dạ có quen Chắc là cậu ấy về quê chơi vui Đến chắc cậu ấy quên con rồi Mọi người nói chuyện đi ạ Con đi tìm anh trai con có việc riêng Bà Ánh Nguyệt buông tay khỏi người Thiên Hương Ừ con đi đi Ông Việt Dũng rất bất ngờ Bởi vì không biết Thương Hương đã nói chuyện với bà Ánh Nguyệt Mà còn có thể khiến bà nín khóc Và nói chuyện bình thường lạ như thế Vì vậy lúc cô đi ra ngoài Ông còn nói với theo Con ra ngoài một lát rồi quay lại nhé Dạ vâng ạ Thiên Hương ra ngoài thì không thấy thành công và hoàng tú đâu Cô đành đi qua phòng bệnh của mình Cô còn chưa kịp đóng cửa Thì nghe giọng anh Tuấn tôi nói chuyện riêng với cậu một lúc được không? Thiên Hương biết mình không thể trốn tránh anh Tuấn mãi được, vì vậy cô gật đầu với cậu. cậu vào đi, tôi cũng có chuyện muốn nói với cậu. đây là phòng bệnh của tớ, cậu đừng ngại. cậu bị làm sao mà phải nhập viện vậy? Thiên Hương đưa tay lên đỡ chán. chuyện bệnh tật cô không thể nói dối anh Tuấn được, nhưng nói thật với cậu thì cô lại càng không thể. Cô đang phân vân không biết nói thế nào thì bất ngờ bị anh Tuấn dồn vào bức tường bên cạnh cánh cửa của phòng bệnh. Hai tay cậu chống hai bên vây lấy cô vào lồng ngực của mình. Cậu nhìn thẳng vào mắt của cô và hỏi. Có phải chú của tớ đã bắt nạt cậu không? Từ trước tới nay anh Tuấn cư xử với cô rất đúng mực. Cô không lường trước được cậu lại có hành động với cô như lúc này. Cậu tránh ra đi, không anh trai tớ vào đấy. Anh ấy không biết cậu là ai, lại tưởng cậu bắt nạt tớ, anh ấy sẽ đánh cậu đấy. Ánh mắt đỏ ngầu của anh Tuấn nhìn thiên hương cao giọng Tớ hỏi một lần nữa, có phải chú của tớ bắt nạt cậu không? Không phải. Vậy mối quan hệ của cậu với chú ấy có đúng như lời chú ấy vừa nói không? Việc Việt Hùng nói cô và anh yêu nhau với tất cả các thành viên trong gia đình của anh, anh không hề nói trước với cô một tiếng. Anh Tuấn là bạn thân của cô, cô cũng không muốn giấu giếm cậu sự thật. Cô nhẹ nhàng nói với cậu Lại kia ngồi tớ kể cho cậu nghe Cửa phòng đang mở Người khác thấy cậu với tớ thế này sẽ hiểu lầm đấy Thiên Hương không muốn dùng vũ lực với anh Tuấn Mà nói năng nhẹ nhàng với cậu Bởi vì cô biết cậu không bao giờ có hành động quá đáng với mình Cậu sợ người khác nhìn thấy Hay sợ chú của tớ nhìn thấy Câu hỏi của anh Tuấn như chạm vào niềm tâm tư của Thiên Hương Cô cũng không hiểu tại sao Khi bị anh Tuấn vây trong tư thế tân mật như vậy Cô lại rất sợ bị Việt Hùng nhìn thấy Hai người chỉ là mối quan hệ trao đổi Cô đang lo được lo mất cái gì Ánh mắt hoang mang của cô nhìn anh Tuấn Mà không thể đáp lại lời của cậu Thiên Hương Cậu nghe rõ lời tớ nói đây tớ yêu cậu Nói rồi anh Tuấn cúi tìm xuống môi của cô hôn Khi môi của cậu chuẩn bị đáp xuống Hai cánh môi đang run rẩy của cô Thì cô nghiêng đầu né tránh Hành động của Thiên Hương khiến cả người anh Tuấn cứng đờ Cậu gục trên vai của cô rồi nói Tôi rất yêu cậu Từng giây từng phút trôi qua Tớ trông ngóng hồi âm của cậu Cậu biết không Trước đây tớ cũng rất thường thích cậu Chính xác là trước sinh nhật của tớ Tớ thậm chí còn có suy nghĩ sẽ tỏ tình với cậu nữa Bây giờ thì người cậu dành tình cảm là chú của tớ phải không Thiên Hương không trả lời câu hỏi của anh Tuấn Mà tiếp tục nói Cậu còn nhớ hôm sinh nhật của tớ không Hôm đó tớ đã mượn điện thoại của chú cậu để gọi cho cậu Tớ nhớ Hôm đó tớ còn chưa biết anh ấy là chú của cậu Cậu có biết tớ gọi cậu lúc đêm khuya như vậy là để nhờ cậu làm chuyện gì không? Tớ không biết. Hôm sau đi học, gặp cậu, tớ hỏi thì cậu nói là cậu không cần nữa. Đúng vậy. Tại vì hôm đó tớ đã bị tên nào đó âm mưu hạ thuốc kích dục. Thậm chí tớ còn xém nữa bị hắn ta hưỡng hiếp. Lúc tớ trốn thoát được hắn, tớ đã nghĩ ngay tới cậu. Tớ muốn giúp cậu tớ. Thỏa mãn cơn thèm khát đàn ông. Nhưng cậu lại không đến. Và tớ đã nhờ chú của cậu giúp. Lời nói của Thiên Hương khiến anh Tuấn không kịp tiếp nhận, cậu chóng váng với mức đứng không vững. Ngay từ khi cậu mới vào đại học, anh Tuấn và Thiên Hương đã kết thân với nhau. Cậu thích cô hồi nào không hay và cậu cũng nhận ra cô thích cậu, vì vậy hôm tặng quà sinh nhật cho cô, cậu đã không do dự mà tỏ tình với cô. Cậu không ngờ sự việc lại xảy ra với cô như vậy. Cậu còn đang sốc tới mức chưa biết nói gì với Thiên Hương Thì bị một lực lớn kéo đẩy cậu ra ngoài hành lang Sau đó đóng sập cửa lại Đóng chặt cánh cửa Việt Hùng đứng đối mặt với Thiên Hương Anh mất bình tĩnh hỏi cô Em vừa nói gì Nói lại anh nghe Khi biết anh Tuấn đi theo Thiên Hương ra ngoài Việt Hùng không thể ngồi ở lại trong phòng Nên hai người đi được một lúc Anh cũng rời đi Lúc đi đến cửa phòng bệnh của Thiên Hương Nhìn thấy anh Tuấn đang ép cô vào bức tường Cả người anh bỗng chốc nóng lên bừng bừng Anh rất muốn lao vào Kéo thằng cháu của mình ra ngay khỏi người cô lập tức Nhưng khi anh đi tới cửa Bước chân của anh liền dừng lại Anh căn bản không có tư cách gì Để làm việc đó với cô Anh Tuấn quen biết cô trước cả anh Sự thật buổi tối sinh nhật Lúc cô mượn điện thoại của anh Cô cũng nói rõ Cô gọi cho bạn trai của mình Tới giúp cô giải quyết nhu cầu sinh lý Anh lúc đó chẳng qua chỉ là người thay thế. Anh thích cô, cháu của anh cũng thích cô. Là một thằng đàn ông, anh không thể áp đặt cháu của mình về chuyện tình cảm. Anh chấp nhận cạnh tranh công bằng với cháu của mình. Mặc dù suy nghĩ như vậy, nhưng anh lại không đủ tự tin đi khỏi phòng bệnh của cô, mà đứng bên ngoài nghe lén cuộc trò chuyện của anh Tuấn và Thiên Hương. Một người được mọi người bình chọn là người đàn ông được thèm muốn nhất Việt Nam, lại có lượt lúc lén la lén lút theo dõi người khác nói chuyện. Trong anh lúc này không khác gì một ông chồng đang đi dình đánh ghen vợ mình. Tâm trạng của anh theo dõi cuộc trò chuyện của anh Tuấn với Thiên Hương, không khác nào anh tham gia một cuộc đua, mà anh biết rõ chỉ có một người chiến thắng. Lúc anh Tuấn nói yêu Thiên Hương, anh hồi hộp chờ đợi câu trả lời của cô với cháu của mình mà tim anh như muốn rớt ra khỏi lồng ngực. Những tưởng anh quyết tâm đứng ngoài theo dõi cuộc trò chuyện của hai người, Không ngờ khi Thiên Hương kể lại với anh Tuấn là cô bị ai đó âm mưu hạ thuốc kích dục ngay trong buổi tối sinh nhật Anh đã không giữ được bình tĩnh mà lao vào kéo anh Tuấn ra ngoài để hỏi chuyện với cô cho rõ ràng Hành động của anh khiến Thiên Hương vừa bất ngờ lại vừa sợ hãi Cô không biết anh đã nghe được từ đâu cuộc trò chuyện của cô và anh Tuấn Đến nhất thời cô không biết trả lời thế nào Em nói là anh nghe Buổi tối sinh nhật em tại khách sạn Sơn Lai Em đã bị ai đó hạ thuốc kích dục phải không Nếu như Việt Hùng đã nghe cô Thì cô cũng không giấu giếm anh chuyện đó nữa Cô thừa nhận với anh Tối đó sau khi tiệc sinh nhật kết thúc Em cô về phòng Thì bị một tên có hình xăm ở trên ngực Như hình trong các bức tranh bác gái vẽ lẻn vào phòng cưỡng hiếp em May mắn là em chạy lên tầng thượng thoát được Sau đó thì em gặp anh ở trên đó Em có nhớ mặt tên đó không Lúc đó hắn đeo mặt nạ kín mít Không thấy được mặt ngang mũi dọc của hắn thế nào Em chỉ nhìn được hình xăm trên ngực của hắn thôi Còn chuyện bị hắn bỏ thuốc kích dục Em nghi ngờ bị hắn bỏ thuốc lúc nào Em không biết bị hắn hạ thuốc kích dục Cho đến khi vừa nãy Nghe anh kể chuyện của bác gái Do em sâu chuỗi lại những chuyện đã xảy ra với mình Em mới biết, biết là mình bị tên khốn nạn đó Hãm hại thuốc kích dục Đó là lý do em ngất xỉu Chứ không phải là vì em xúc động Chuyện của mẹ anh phải không Thiên Hương gật đầu Lúc đó em còn nghĩ là mình bị tác dụng phụ của rượu Gây thèm muốn được đàn ông làm chuyện đó Thậm chí tối qua em còn tới ba giờ lai like Để mua đúng cái loại rượu hôm tối sinh nhật em uống Để kiểm nghiệm xem có đúng cho tác dụng phụ của rượu Khiến em thèm muốn đàn ông hay không Và ba giờ lai like hết rượu, Em đã theo anh Tú về nhà anh ấy để xin Hậu quả em uống tới hết cả chai rượu Mà chẳng có cảm giác gì Mà lăn ra ngủ như chết Bị bị anh lợi dụng ngủ cùng đấy Việt Hùng khẽ ngắt trong mũi của Thiên Hương. Em đúng là ngốc thật đấy, giả sử rượu khiến em thèm muốn đàn ông, thế mỗi lần uống rượu em lại tìm đến đàn ông để giải quyết à? Hai má của Thiên Hương bỗng chốc đỏ bừng vì bị Việt Hùng bắt bẻ. Hôm sinh nhật của chị Thanh Vi bất đắc dĩ phải uống ba ly rượu, em sợ bị tác dụng phụ đã gọi anh đến phòng hờ đó còn gì. Việt Hùng ôm lấy hai má đang đỏ bừng của Thiên Hương rồi hỏi. Anh đã nói với em khi nào anh có nhu cầu anh mới đòi nợ. Trường hợp anh không có nhu cầu thì em gọi cho người khác à? Kỳ thực Thiên Hương chưa từng nghĩ tới trường hợp gọi người khác nếu Việt Hùng không có nhu cầu làm chuyện đó. Nhưng cô lại mạnh miệng nói. Thì nếu anh không có nhu cầu em sẽ gọi người khác. Anh nghĩ không có anh thì em không nhờ được ai sao? Sam em nói lại. Người Việt Nam không nói hai lần. Thiên Hương vừa dứt lời. Việt Hùng liền áp sát Thiên Hương khiến cô phải lùi ra sau. Vừa lùi cô vừa bất bình nói. Anh này, anh đang làm gì đấy? Anh muốn em nhắc lại lời nói vừa nãy. Không có anh thì em nhờ ai giúp. Thì anh dừng lại đi rồi em nói. Em không nói anh không dừng. Khi Thiên Hương ngồi xuống giường bệnh của mình rồi mà Việt Hùng vẫn chưa chịu dừng lại. Khiến cô phải đặt hai tay lên ngực để giữ khoảng cách. Buổi tối sinh nhật. Em... Nhờ anh đâu có giúp đâu. Chẳng phải lúc đó anh cũng nói em cần bao nhiêu người anh gọi cho đó còn gì. Không có anh thì em gọi bọn họ thôi. Muốn bao nhiêu người mà chẳng có. Lời nói của Thiên Hương khiến cả người của Việt Hùng bỗng chốc nóng lên bừng bừng. Đúng là lúc đó anh có nói như vậy với cô. Nhưng hiện tại, bây giờ anh chỉ cần tưởng tượng cô gần gũi với người khác, anh đã muốn tăng sông rồi. Anh áp sát cô, khi môi anh còn cách môi cô chưa đầy một cm... Anh đột ngột dừng lại rồi nói. Từ nay, nếu em muốn bất kỳ lúc nào cũng phải gọi anh, không được gọi cho bất kỳ ai khác, nghe không? Giọng điệu ra lệnh của Việt Hùng khiến Thiên Hương nhớ tới việc anh không nói trước với cô một tiếng, mà tự ý giới thiệu cô là người yêu của anh với mọi người. Bởi vì vậy cô cao giọng nói. Nếu muốn em cứ gọi đấy, anh là gì của em mà áp đặt với em như vậy? Không nói hai lời, Việt Hùng đẩy mạnh người Thiên Hương nằm xuống giường bệnh. Sau đó anh nằm đè lên người của cô Rồi hung hăng tìm đến môi của cô Thiên Hương bị hành động của anh dọa cho sợ Cô vừa né tránh nụ hôn của anh vừa nói Thằng cháu của anh vừa hôn em đấy Nếu anh không ngại nước miếng của cháu anh thì cứ tự nhiên Lời nói của Thiên Hương giống như hành động thêm dầu và lửa Khiến cơn ghen tuông trong biệt hùng trỗi dậy mạnh mẽ như sóng thần Cô vừa dứt lời Anh liền giữ chặt lấy đầu của cô Không cho cô né tránh Đôi môi gợi cảm của cô nhanh chóng bị anh xâm chiếm Đồng thời tay còn lại của anh Giận mạnh chiếc áo cô đang mặc Khiến hàng nút áo văng tung tóe khắp phòng bệnh Hành động của anh vô cùng mạnh bạo Khiến thiên hương cật lực phản kháng Anh làm cái trò gì đấy Bảo em ra ngay Anh Tuấn cậu ấy đang đứng ở ngoài cửa Nếu cậu ấy đẩy cửa đi vào nhìn thấy thì sao Việt Hùng không dừng lại Mà nụ hôn của anh lại càng dữ dội hơn Thậm chí anh còn nhanh tay Anh dạy dỗ vợ của mình thì ai dám ý kiến? Thiên Hương hét vào mặt của anh. Anh dừng lại ngay, ai là vợ của anh? Mặc kệ Thiên Hương phản kháng la hét, nụ hôn mạnh bạo của Việt Hùng. Anh cần không cần biết cô đã sẵn sàng tiếp nhận anh chưa. Thậm chí anh không cần quan tâm cô là bệnh nhân nữa. Cô không kìm được mà khóc nức nở. Tiếng khóc của cô như một tiếng chuông cảnh tỉnh Việt Hùng. Anh bỗng khựng lại hành động điên rồ của mình Anh đang làm gì thế này Hành động của anh có khác nào kẻ điên không Mẹ của anh vì sao mà phát bệnh tâm thần Anh đã quên rồi sao Anh chưa bắt được tên đã hãm hại Hai người phụ nữ anh yêu thương nhất trên đời này Để đưa ra ánh sáng Để hai người họ yên tâm Vậy mà chỉ vì một chút hờn ghen vô cớ Anh đã cư xử thô lỗ với cô như vậy Anh xin lỗi Thiên Hương không đáp lại lời của anh nước mắt của cô vẫn không ngừng chảy xuống Chỉ một tiếng xin lỗi là cô có thể bỏ qua cho anh sao? Thiên Hương im lặng, nằm xoay lưng lại với anh. Cô không muốn nhìn thấy gương mặt làm niên đảo bao trái tim phụ nữ kia. Cô sợ nếu nhìn thấy, cô sẽ mềm lòng mà tha thứ cho hành động lỗ mãng của anh. Cô càng im lặng, anh càng sợ hãi. Cảm giác của anh giống như đang bị vụt mất cô, người con gái mà anh yêu thương nhất. Việt Hùng chạm tay vào vai của cô năn nỉ. Anh biết lỗi của mình rồi, em tha lỗi cho anh nhé. Thiên Hương không quay người lại mà đáp lại anh. Anh cho mình cái quyền là chủ nợ, nên muốn làm gì thì làm, muốn nói gì thì nói, mà không cần hỏi ý kiến của người khác. Tôi còn nợ anh 5 lần nữa phải không? Cô nói tiếp. Anh lấy nợ một lần đi, cho hết luôn đi rồi chúng ta kết thúc. Tôi không muốn là con rối để anh điều khiển nữa. Hành động và lời nói của Thiên Hương chẳng khác nào cầm súng, bắn trực tiếp vào ngực trái của anh, khiến anh vô cùng đau đớn. Anh yêu cô nhưng lại không biết làm cách nào Để cô biết tình cảm của mình dành cho cô Mà đi hết từ sai lầm này tới sai lầm khác Anh càng thể hiện tình yêu Cô lại càng đẩy cô rời xa mình Hai người im lặng nằm bên nhau Không ai nói với ai lời nào Tiếng gõ cửa vang lên Phá vỡ bầu không khí căng thẳng trong phòng bệnh Thiên Hương muốn dậy mở cửa Nhưng Việt Hùng không chịu buông ra Anh cũng không chịu dậy mở cửa Bây giờ anh muốn gì anh chỉ muốn em tha lỗi cho anh anh không có lỗi là lỗi của tôi đã va phải anh lỗi của tôi đã mắc nợ anh tiếng gõ cửa ngày càng nhanh việt hùng vẫn nằm im siết chặt vòng tay ôm lấy người thiên hương không chịu buông chừng nào em không còn giận anh nữa anh mới buông em đi ra mở cửa điện thoại của thiên hương và việt hùng thay nhau vang lên liên tiếp việt hùng không chịu bắt máy cũng không cho thiên hương bắt máy anh hai của em gọi đó trước độ lì của việt hùng thiên hương cũng đành chịu thua em không giận anh nữa được chưa hôn anh một cái anh mê tin là hết giận thiên hương bất lực xoay người đặt lên trán của việt hùng một nụ hôn không phải chỗ đó mà là chỗ này nói rồi việt hùng chỉ tay lên môi của mình thiên hương không còn cách nào khác là áp môi của mình lên môi của anh mà hôn lúc môi của cô chạm lên môi của anh Anh liền vươn tay giữ chặt lấy gáy của cô, khiến cho cô không thể rời đi. Một độ hôn dịu dàng dây dưa không dứt, thay cho tất thải những hành động thô lỗ của anh vừa nãy. Một lúc sau, hơi thở của hai người càng nặng nề, anh mới dừng lại. Môi của anh vẫn không rời khỏi môi của cô rồi nói. Tại vì anh yêu em. Nói rồi anh lập tức đứng dậy đi mở cửa, còn thiên hương nằm im bất động trên giường như bị chết lâm sàng. Cửa phòng bệnh đẩy ra Việt Hùng ném cho Thành Công và Anh Tuấn Đang đứng trước cửa phòng bệnh Ánh mắt chán ghét Có việc gì gấp mà mày hối dữ vậy Thành Công nhìn Việt Hùng từ đầu đến cuối Rồi từ chân lên đầu Sau đó anh đấm vào ngực của Việt Hùng Một cái thật mạnh Mày không ý thức được việc em gái của tao đang là bệnh nhân à Anh Tuấn vốn dĩ đang vô cùng khó chịu Cậu đang cùng Thiên Hương nói chuyện Bỗng nhiên bị Việt Hùng vô cớ đẩy ra khỏi phòng Giờ nghe Thành Công nói như vậy Cậu chỉ muốn lao vào đánh anh một trận Cậu chỉ muốn hét vào mặt của anh Có giỏi thì cạnh tranh công bằng với cậu Việc gì anh ấy phải lấy danh Ông chú ruột của cậu Để áp đặt cậu như vậy chứ Việt Hùng bỏ qua anh Tuấn đang hằm hè với mình Mà nhìn vào túi sách lớn Trên tay Thành Công rồi hỏi Mày mang gì tới cho Thiên Hương vậy Tao đã nói bữa tối Lát nữa gì hai mang tới cho mẹ tao ăn Cho em ấy ăn luôn mà Tao ra ngoài mua cho em ấy một bộ quần áo để thay, không phải đồ ăn. Việt Hùng vươn tay cầm lấy chiếc túi xách nói. Mày đưa đây, lát tao thay cho em ấy. Một cú đấm khác lại rơi vào ngực của Việt Hùng. Mày đi chết đi, em gái tao chưa tới mức không có sức, phải nhờ mày thay quần áo. Mà nó không có sức cũng không tới lượt mày đâu. Thành công nhìn Thiên Hương đang nằm ngẩn ngơ như người mất hồn trên giường. Thậm chí là anh đi vào cô cũng không chào hỏi. Anh quay qua hỏi Việt Hùng Mày vừa làm gì em gái tao mà khiến nó ra nông nỗi đó vậy Nghe giọng của Thành Công Thiên Hương ngồi bật dậy Chạy tới ôm chầm lấy anh khóc hỏa lên như một đứa trẻ Cô chỉ là một cô bé Mới 18 tuổi Chuyện Việt Hùng nói yêu cô Là một chuyện ngoài dữ liệu Mà cô không bao giờ nghĩ tới Cô biết anh đẹp trai cỡ nào Cô cũng biết là anh hấp dẫn đảo hoa ra sao Nên cô chưa từng có ý nghĩ Anh sẽ để ý tới mình Chứ đừng nói tới chuyện được anh yêu